Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Phá hư không khí vui vẻ này mất À anh Sở à Mặc dù chúng tôi biết Lâm Vũ Phi là bạn gái của anh Nhưng mà hôm nay cô ấy không phải là trọng điểm Có phải hay không Cô đột nhiên chân ngang vào Rời đi lực chú ý của hai người kia Nhà hàng Pháp đồ ăn cũng không tệ Thật là mong đợi chúng ta mau vào thôi Cô làm bộ không kịp chờ đợi mà nói Sở ngỡ nhất khẽ mỉm cười Rồi con người duỗi cánh tay làm dáng người vào Lý Bội lập tức đưa cây kéo Lâm Vũ Phi xông về phía trước. sở ngựa nhất và Trương Nhân Tịnh bị hai người bọn họ bỏ rơi lại phía sau. Thật là xin lỗi. Trương Nhân Tịnh bởi vì Lý Bội cướp mất bạn gái của anh mà nói lời xin lỗi. Sợ ngựa nhất lắc đầu rồi cười nói. Các cô đúng là bạn thân. Tại sao anh có thể không nhìn ra tâm tư của Lý Bội chứ? Có điều họ cũng coi thường anh quá đi. Lại cho rằng anh sẽ vì chuyện nhỏ này mà gây gổ với Lâm Vũ Phi sao? Anh đâu có hẹp hỏi như thế chứ. Bốn người vừa ngồi vào bàn, chọn món ăn dưới sự hướng dẫn của phục vụ. Sáng vẻ của sợ ngữ nhất vô cùng thuần thục, khiến cho Lý Bội tò mò hỏi thăm. Anh giờ đã từng tới đây rồi sao? Hai người có thể trực tiếp gọi tôi là sợ ngữ nhất. Tôi và bạn bè có tới đây mấy lần. Sợ ngữ nhất cật đầu mà nói. Mấy lần ư? Lý Bội và Trương Nhân Tịnh lại không định được mà nhìn nhau len lén. Chỉ ví ở chỗ này cũng không phải là dạng vừa Có thể hù chết người ta đó Trọng điểm là anh ta đã tới đây mấy lần thừa biết ở đây giá đắt cắt cổ Mà còn dám mời các cô tới đây ăn cơm Điều này nói lên điều gì đây Ngụy Trang là một người quân tử Xem ra cũng không giống lắm Nghe Vũ Vì nói anh đang làm phiên dịch nghề phiên dịch lương rất cao sao Nơi này thật sự là rất đắt đó Lý bội nửa thật nửa giả cất tiếng hỏi Phiên dịch ư Sợ ngữ nhất nhìn bạn gái một cái Không cảm thấy lạ khi phải lựa chọn sự tác giả và dịch giả Cô nhất định sẽ lựa chọn đáp án thứ hai Thành thật mà nói Tôi cũng không xác định được lương có cao hay không Bởi vì anh cũng không phải làm nghề này Nhưng bữa cầm này tôi còn mời được Nên mọi người cứ yên tâm đi Muốn ăn gì thì liền câu đó đừng ngại Anh mỉm cười rồi đáp lại Đây là anh nói đó nha Vậy thì chúng tôi cũng không khách khí nữa nha Nếu không nhìn ra là thật giả Thì Lý Bội quyết định đặt lực chú ý của mình vào những món ăn, cứ ăn no rồi lại tính tiếp. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí vô cùng hài hòa. sở ngựa nhất thỉnh thoảng mở miệng, phần lớn là trở lời vấn đề của Lý Bội và Trương Nhân Tịnh. Phần lớn khác là mỉm cười, nhìn ba cô gái trước mặt cãi nhau, kể tật xấu của nhau. Anh nghe rất là say xưa, đồ ăn cũng rất là vừa miệng, cũng hiểu rõ hơn về bạn gái của mình. Lý Bội hay nói, Trương Nhân Tịnh thường nói trúng tim đen. Lâm Vũ Phi thì thẳng thắn. Bữa cơm tối ngày cực kỳ là náo nhiệt. chùa vào khách đều cực kỳ vui vẻ. Tiếng cười giòn tan không ngừng vang lên. Trước khi ra về, ba cô gái cùng nhau vào toilet. Vũ Phi à, anh ta rất là tốt. Cậu đúng là may mắn đó. Nhất định phải nắm thật chặt đó nha. Lý Bội đứng trước bồn rửa tay rồi nói với cô. Đúng đó. Trương Nhân Tịnh giơ ngón tay cái lên rồi hại cô vật cười. Mà giơ tay đánh nhẹ một cái. Đừng có nói lung tung nữa mình là nghiêm túc đó, hãy mau chiếm giữ lại anh ta đi, đừng để bị người ta cướp mất rồi lại hối hận đó. Trường Nhân Tĩnh chân thành nói, ai có thể cướp mất được chứ? Lâm Vũ Phi vẫn giữ nét mặt cười ở trên mặt. Thế cậu chưa từng nghe câu việc đời khó liệu hay sao? Cậu đừng nói bệnh như vậy mà. Lâm Vũ Phi liếc cô một cái. Vậy không dùng câu việc đời khó liệu cũng được, còn câu đêm dài lắm mộng thì được chứ? Vì về tối nay, về rồi thì anh ăn ta thôi. Lý Bội cười mưa ám Hai người các cậu đúng là sắc nữa mà Mình không thèm nói chuyện với hai cậu nữa Lâm Vũ Phi đào mặt trợn mắt nhìn hai người bọn họ Rồi rời khỏi nhà vệ sinh nữ Quay đầu trở về bên cạnh bạn trai Thế sự khó lường Mặc dù trên đời này Chuyện các cô không thể nào đoán trước được Vẫn còn rất nhiều Nhưng Lâm Vũ Phi, Lý Bội và Trương Nhân Tịnh Ba người bọn họ cơ bản Là chẳng bao giờ ngờ rằng bạn họ sẽ gặp lại được nghiêm gia minh ở chỗ này Đây đích thực là một nghiệt xuyên trương nhân tịnh nhỏ giọng Khác ra tiếng lòng chung của cả ba người Nhìn xem đây là ai nào Đây không phải là bạn gái cũ Mắt cao hơn đầu Khó có thể lấy lòng của tôi sao Tránh ra đi Lầm vũ phi lạnh nhạt mà nói Sao thế Vừa có người yêu mới đã trở mặt không nhận người yêu cũ ngay được rồi sao Cái gì mà người yêu mới Với người yêu cũ chứ Cái loại đàn ông mắt cá hai tay như anh buồn không phải là người mà lấy bội nhanh mồm nhanh miệng mắng anh ta. Anh chưa từng nghe qua câu chó khôn không cản đường sao? Còn không mau chịu tránh ra. Nghi nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.